220 tội lỗi. Tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến là phân bón cho những hạt giống của tình yêu, giúp cho tình yêu đâm chồi và phát triển. Tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến cần phải hiện hữu trên thế gian này, nếu không, đời chúng ta sẽ không phát triển. Mục đích của chúng ta trong đời là tự giải thoát mình ra khỏi chúng. Nguồn gốc của những tội lỗi xác thịt nằm trong thân thể bạn. Nguyên nhân của những đam mê của bạn nằm trong việc vâng lời người khác. Lý do để cắt nghĩa cho những thành kiến của bạn nằm trong những lời nói dối. Người ta bị trừng phạt không phải vì những tội lỗi của họ mà bởi những tội lỗi của họ. Đây mới là sự trừng phạt khó chịu đựng nhất. Chú giải 1 Tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến là phân bón cho những hoạt động của tình yêu. Câu này rất sâu sắc nhưng hơi nghịch lý, phải suy ngẫm nhiều thì mới hiểu được. Nhưng nhìn chung, câu này chỉ đúng trong một số trường hợp, trong phần lớn trường hợp nó không đúng. 2. Tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến cần phải hiện hữu trên thế gian này, nếu không đời chúng ta sẽ không phát triển. Ở đây Tolstoy muốn nói đến mặt tích cực của tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến. Đối với những người hướng thiện như Tolstoy thì chúng có tác dụng tích cực, ngược lại, chúng thường có tác dụng tiêu cực.